Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đang thi điểm về Đọc vào xuân này là một cái động khóa khổ nồng tím Là cổ đạo nhiều tuổi nhất ở đây Đến cả những người thợ săn láo luyện Cũng không dám đến gần Bởi vì mọi người đều đồn đại Nơi đó dù có là người tài giỏi nhất Thì cũng một đi không trở lại Đi dọc giá suốt 2 tiếng đồng hồ Đến khi trời đã tối đen Mọi người mới đến được nơi cửa nồng Vừa đến gần cửa Tiểu Hạo đã có cảm giác bất an, không dám tiến thêm bước nữa. "Tiểu Hạo, hữu danh, đường đi phía trước mỗi bước chính là một sự nguy hiểm, còn tuyệt hai cổ tịch đối giải, hai cổ tịch đối phải cẩn trọng." Sư phụ cương hướng về cửa động, chỉ nhìn thấy phía trước là một khoảng mập mờ, không biết trước được sẽ có nguy hiểm gì xảy ra, bèn nhắc nhở hai đệ tử phải thật tỉnh táo, trước mặt thật không dễ đối phó. Tiểu hàm lúc này trong lòng cả lúc nỗi bất an cả tăng lên, là cái nào cũng không trấn tĩnh được, đại người phía trước cũng bắt đầu hỗn loạn. Thôi pháo quạt hét lên mấy tiếng trấn tĩnh bọn họ, nhưng cũng không có tác dụng. Ông đổ hai tiếng súng sang hiệu, tụt họ tự chạy đến, báo đến cả ngựa cũng không chịu đứng yên nữa. Thấy tình hình không mấy khả quan, sư phụ cương liệt định nghĩ, hay là đem đồ trên lưng gỡ thao súng, dùng sức người tự vác vào động. To Phó quản cũng thấy không có cách nào khác, đành gọi người tháo kích hành lý xuống khỏi lưng ngựa. Cả đoàn người bận rộn tháo đồ, nhưng đột nhiên từ trong đợt chuyển đến thanh âm qua chân ngựa. Tiếng chân ngựa lộc cộc, lộc cộc phi đến mỗi lúc một gần hơn. Không chỉ có sư đồ sư phụ cư, mà tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng không ngớt nhảy dựng lên. Nếu nghe âm thanh thì không phải chỉ có một hai con, mà như là cả ngàn con ngựa đang ầm ầm xông đến. Không lẽ nào, cả đoàn người bọn họ phải chôn xác nữ cửa độc này hay sao? Tất cả bọn người đều căng thẳng, hướng mắt về phía trước, vì sự an toàn, sư phụ cương nghe lập tức trấn tĩnh trở lại. Bạo Trúng Ao và Tiểu San màu trắng núp vào phía vách đá. Thôi pháp quản nghe xong cốt cách kia có điểm không ổn, thay vì ra lệnh cho bọn chúng tìm chỗ nấp, giảm tối thiểu mức thiệt hại mạng người, ông ta lại hạ lệnh cho đội quân thi ma và trong xem xét trước tên học thua này đúng là kẻ không ra gì lại đi tiến đoàn quân thinh ma vào chỗ chết. Đoàn quân thinh ma nào đều có cảm xúc, nên lệnh để lập tức thực hiện, bỏ hết tài lý tí vào trong. Tiểu Hạo đứng đằng sau vách đá miệng lẩm rẩm rủa. Trời thôi pháo quạ không có tỉnh người, đưa đoàn thinh ma vào chỗ chết, nhưng thật ra cậu cũng chẳng ưa gì đám thinh ma ấy, chỉ là cậu không thích thôi pháo quạ một loạt cỡ này chưa ông ta vài câu. Một đoàn người tiến vào trong, những kẻ lạ là không nhìn thấy có gì kỳ lạ hơn. Lẽ nào chỉ là tiến gió, nhưng tiến gió lại giống hệt y tính ngược khi như vậy chứ. Tiểu Hạo xuất xuôi, bẻ hướng nửa thân người ra phía trước, suy nghĩ xem vì sao vào trong rồi mà chưa thấy có vấn đề gì. Lẽ nào là do mọi người đang tự mình sợ hãi mà thôi. Tiểu Hạo nghĩ đến đi Từ trong động đột nhiên có thứ sĩ đáo bay phụt ra ngoài, kèm theo tiếng hô lớn của một người nào đó. "Nhện Mao, có gì đó dữ phải xa." Dời súng ngay trước mặt bọn người, chính là Thần Ma vừa tiến vào trăm lúc nãy. Một người bước đến gần nhìn, sắc mặt liền thay đổi, há miệng kinh ngạc. Thần Ma vừa mới tiến vào lúc nãy, sao chợt có một phần đầu bay ra ngoài thế này? Không cần hỏi, cũng có thể chắc chắn, dạng vật trong động có thứ sĩ đáo vô cùng đáng sợ và nếu tiếng vang thì tiếng mạng của mọi người sẽ đều bị uy hiếp. Hắc Y Nhân nhìn thấy chiếc đǒu của thiên ma, cũng liền có chút sửng mình, sau đó liền quay lại lớn tiếng nhắc nhở mọi người cẩn thận đề phòng. Lời còn chưa dứt thì từ trong động, một đội quân thiên ma phi ra, tiếp cận đầu thoát một cái, đâm dùng thương đâm xuyên người Hắc Y Nhân đang nói. Sự việc xảy ra quả thật quá đột ngột, khiến Hắc Y Nhân kia còn chưa kịp đề phòng hay chống cự đây liền bị đông gục. Thôi pháp và thấy tình hình không ổn, không kịp biết kẻ địch là người hay là quỷ, một tiếng san lệnh cho tất cả mọi người cùng nổ súng. Tiếng đạn đạn vang xối, chập chốc lát đều hướng về phía đám người đứng ở cửa đồn. Súng nổ đạn đi, nhưng đám người kia dường như không có chút hề hấn gì. Ngược lại, đạn bị bắn ra, bây giờ lại đạn bắn ngược lại đám người bọn họ. Những thi mạng kia chỉ là những bộ xương một khóc quát chính bản. Bên trong vốn không khỏe có cơ thể sống, chúng ban nhũ đạn cũng không hề hấn gì. Nhưng những tên hacker nhân kỳ khác chúng không chịu được đạn, đạn vừa bắn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net